Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ăn tủ khóa lại cẩn thận mà Cũng vì nhiều việc quá Nên bác cũng chẳng nhớ là Bác có cất chiếc gương đó đi không nữa Tường giao chưa kịp hỏi gì thêm từ lần này kiểu vì đã lên tiếng trước Dạ bác ơi Bác cho cho hỏi Thế lúc Khải Khương và Khải Dung xoay gương Bác có thấy Hai anh em họ có phản ứng hay động thái gì bất thường không hả ứng thì không có nhưng động thái thì có đấy khi chúng nó soi gương thì cả hai đứa đều đưa tay sờ lên mặt chúng chẳng nói một lời nào nét mặt buồn rười rưỡi nhưng người không hồn vậy lúc đó bác thấy chuyện cũng bình thường nên không mảy may nghĩ ngợi giờ nghĩ lại mới thấy thật lạ lùng nghe xong câu chuyện cả hai cô gái đều chậm ngâm suy nghĩ một hồi Rồi tương giáo mới cất tiếng. Bác ơi, vậy bác ba có thể nói qua hình dạng của chiếc gương đó được không ạ? Bà Loan chậm từ buộc dọc. Quả thật, trông nó rất lạ lùng. Bác ba đã sống bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nhìn thấy chiếc gương nào lại cầu kỳ như vậy. Nếu như tính cả khung của chiếc gương, thì nó to bằng nửa quyển sách giáo khoa của con bé Dung. Chiếc khung của nó có màu đỏ thắm và trên đó được điêu khắc những đường họa tiết rất kỳ quái. Ở mép gương sát khung được trang trí bằng một đường viện đen chạy dài theo bốn cạnh xung quanh. Khi hai đứa nó no không có ở trong phòng bác có vào dọn dẹp. Lúc đó chiếc gương đang được úp ở trên bàn thì bác thấy ở sau chiếc gương còn có một chữ kỳ Chữ kỳ này được viết theo lối chữ cổ và nó cũng có màu đỏ thắm. Bác không cầm vào chiếc gương nên không biết khung của nó được làm bằng chất liệu gì. Nay nhớ lại thì mới thấy nó là một chiếc gương rất lạ lùng. Chiếc gương có khung màu đỏ và chữ kỳ cũng có màu đỏ thắm. Sợi dây thần mà anh em khải gương dùng để tử vấn cũng có màu đỏ thắm có thể người khác không nhận ra. Nhưng có thể đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những dòng suy nghĩ này của Kiều Vi khiến cho cô cảm thấy hơi khẽ rùng mình. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá 11 giờ trưa. Tướng giáo cầm tay Kiều Vi đứng dậy, khẽ cúi đầu cô nói: "Dạ xin phép bác, cũng đã muộn rồi, chúng cháu xin phép về đây ạ." Thấy hai cô gái chuẩn bị ra về. Bà Đỗ Loan liền đứng dậy níu giữ Hay là các cháu ở lại đây ăn cơm với hai bác nhé. Giờ này có lẽ bác trai cũng sắp về rồi. Bác nấu chỉ một loáng là xong ngay thôi. Thấy bà Đỗ Loan níu giữ như vậy. Thoáng chút lưỡng lự kiểu vi trả lời. Dạ thôi bác ạ. Chúng cháu xin phép về nhà. Để khi khác chúng cháu qua chơi ha. Qua chơi bác hẳn một ngày... Hôm đó bác nấu cơm cho chúng cháu ăn với nhé. Nghe kiểu vì nói vậy, bà Đồ Loan lại thấy tù lòng. Nếu như không xảy ra những chuyện đáng tiếc ấy, thì cô gái này sẽ là con dâu của bà. Một cô gái hiền dịu nít nà, dung nhan khả ái, tài sắc vẹn toàn. Tiến hai cô gái ra cổng, bà Đồ Loan hầu yếm nói. Hôm nào rảnh, hai cháu lại sang đây chơi với bác nhé. Tường giao nhanh miệng giả vâng nhận lời Và cô cũng không quên Nhắc nhở bà Đỗ loạn Nhất định rồi bác ạ à. à bác ơi Nếu như bác tìm thấy chiếc gương đó Thì bác báo cho chúng cháu biết với nhé Chào tạm biệt bà Đỗ Loan Hai cô gái bắt đầu tàn bổ ra về Họ vừa đi vừa trao đổi Về những vấn đề xung quanh Câu chuyện của bà Đỗ Loan hồi nãy Như vừa nhớ ra chuyện gì đó Tương giao liền quay sang phía kiểu vị của hỏi Đúng rồi, một thời gian dài nên tớ quên khuấy đi mất Bây giờ tớ mới hỏi cậu đây Chắc là cậu vẫn chưa quên cái buổi tối hôm cắm chạy trong rừng thiêu tân chứ Hôm đó cậu la hét rồi lầm nhầm Là bà ta là bà ta, rốt cuộc bà ta là ai Giờ cậu hãy nói với tớ là đã xảy ra chuyện gì đi Nghĩ lại cái khoảnh khắc đó Vị lại thấy khẽ rùng mình nhìn sang dao của nói. Lúc đó, tôi không ngủ được vì mãi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Rồi bỗng dưng tôi nghe như có tiếng ai đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net